Hồi thứ 736 Phá trận đại chiến Mở ngọt Một Đóng ngọt Ở đây đoán lung tung cũng không có tác dụng gì Dựa theo tu vi của người này lại không có đề phòng thì hẳn là có 7-8 phần nắm chắc mới đúng Bất quá cũng không phải là không thể nghĩ theo hướng xấu hơn Cũng có thể là đã bị thất thủ, bị giết hoặc bị bắt Hoặc đây bất quá chỉ là một cái bẫy thôi Nữ tự áo xanh khó miệng khẽ nhất lạnh lùng nói Ý nhạc thượng sư là quật diệu có chút nghi hoặc, Mặc kệ là có bẫy hay không, chúng ta cứ đến phá trận. Cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động. Cho dù mất một ít nhân thủ nhưng có thể khám phá ra hư thật trong đó thì cũng đáng giá. Chúng ta bây giờ tệ nhất là không có nhiều thời gian. Theo tin tức mới nhận được thì xem ra viện quân từ các thế lực khác ở Thiên Nam đang tụ tập cùng nhau. Việc tăng viên cử quốc minh chỉ cần 2-3 tháng thời gian là có thể làm được. Chúng ta trong vòng một tháng phải dọn sạch đại trận của tu sĩ chủ lực ở Điền Thiên Thành. Như vậy mới có thể chiếm được tiên cơ. Nếu để cho viện quân cùng cử quốc minh tu sĩ liên hợp cùng nhau. Cho dù chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ nhưng nguyên khí cũng sẽ đại thương. Nữ tử không nhanh không chậm nói. Như vậy hết thảy theo ý nhạc thượng sư. Pháp sĩ cao gầy sau khi chần trừ một chút cuối cùng cũng đồng ý. Về phần quật diệu đối với sanh tử của thấp giai pháp sĩ càng không thèm để ý đến nên đồng dạng không có ý kiến gì. Nữ tử này gật gật đầu, môi khẽ mấp mấy vài cái, không biết hướng người nào truyền âm vài câu. Nhất thời từ trong tu sĩ đại quân lập tức bay ra gần trăm tên pháp sĩ phục sức giống nhau do một gã kết đang pháp sĩ chỉ huy. Chậm rãi bay tới đỉnh Hoàng Long Sơn. Hơn trăm pháp sĩ này hóa thành một điểm đen tiến dần vào vụ hải nhưng cũng không có gì dị thường phát sinh. Vì vậy những người này đều tự lấy ra pháp khiết Bắt đầu lớn mật hướng phía đỉnh núi bay đi Đoạn đường này đi không hề gặp trở ngại gì Mắt nhìn thấy trăm tên pháp sĩ này dễ dàng lên đến đỉnh núi Mà vẫn không có chuyện tình gì phát sinh Cao gầy pháp sĩ thở vào một hơi Mặt mang vẻ vui mừng nhìn nữ tự áo xanh nói Xem ra bọn họ đã tự bỏ nơi này Chúng ta sai những người khác cũng đi vào tìm tòi một chút đi Bọn họ chạy vội vàng như thế khẳng định là có không ít đồ vật không kịp mang đi. Đừng vội vàng như thế. Xem thêm một chút nữa đã. Nữ tử này không chết mắt lãnh đạm nói. Cao gầy pháp sĩ nghe thì cũng ngẩn ra không tiếp tục nói thêm cái gì. Lúc này, hơn trăm pháp sĩ bắt đầu tập trung tìm kiếm tại ngôi lầu bị thiêu cháy hơn một nửa. Cũng tìm ra một ít linh thạch, Tài liệu tốt. Đám pháp sĩ này mỗi người đều vui vẻ ra mặt Không chút khách khí đem mấy thứ này chiếm làm của riêng bỏ vào trong túi trữ vật Pháp sĩ đại quân nguyên vốn là các bộ lạc lớn nhỏ của người mộ lan hợp thành Từ khi đại chiến đến giờ Ngoại trừ một ít kho tàng và quảng mỏ cướp được trở thành của công ra Thì thu hoạch còn lại tự nhiên là thuộc về người đoạt được Thấy tình hình này, đám pháp sĩ đại quân bên ngoài lập tức giao động Cơ hội không cần đại chiến liều mạng nhưng lại kiếm được chiến lợi phẩm thật sự khó mà có được. Điều này tự nhiên làm cho mọi người còn lại ngo ngoi muốn đi vào. Không khỏi lòng tham nổi lên. Nhiều kiến trúc lớn như vậy, ai biết còn có thể giấu bao nhiêu thứ tốt. Nhạc thượng sư, ngươi xem. Sau khi trần chờ một lát, Pháp sĩ Cao Gầy cùng Quật Diệu hai người đều có chút đứng ngồi không yên. Quật Diệu cũng chờ chờ mở miệng. Hai người bọn họ có mặt ở đây thì tự nhiên đại đa số pháp sĩ cũng có xuất xứ từ bộ lạc hai người. Mộ Lan Thảo Nguyên là nơi rất thiếu thốn tư nguyên tu luyện nên tự nhiên các pháp sĩ không muốn bỏ qua cơ hội này. Thấy hơn trăm tên pháp sĩ nọ thuộc về một tiểu bộ lạc thực lực không mạnh mà lại kiếm được nhiều đồ vật thì tâm lý cũng cay cú. Nữ tự áo xanh thần sắc bất động tự hồ không nghe thấy hai người nói gì. Đôi mắt đẹp lơ đảng khép hờ có chút mông lung mê ly Quật dịu hai người sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì trần trừ không nói gì. Sau đội một chén trà nhỏ công phu. Hơn trăm tên pháp sĩ này bay qua đỉnh núi và đi được gần một phần ba khu vực đại trận. Lúc này nữ tử rốt cục mở miệng. Hai người phái thêm một trăm người gia nhập vào trong đó. Thuận tiện đem cấm chế lưu lại bên trong phá đi. Chỉ sau khi dùng thần thức dò xét hết cả tòa núi thì ta mới có thể cho những người khác tiến vào. Vâng. Hết thảy theo ý nhạc thượng sư Hai người mừng rỡ vội vàng đồng thời truyền âm cho bộ lạc mình và đệ tử thân tính Kết quả lại có 200 tên pháp sĩ cùng vào trong núi Tự nhiên lại tìm kiếm một trận như lan sói Xem ra cũng chỉ có những người này Pháp lực của ta cũng không thể chống đo được nữa Đem cấm chế phát động thôi Tại một chỗ trong hoàng long sơn chật vang lên tiếng của lão giả họ mã Khổ, thật sự là đáng tiếc Không có một mộ lang nhân đại thượng sư nào tiến vào bẫy. Trọc Mi đại hán cất tiếng thở dài, phản phất có chút tiếc nuối. Nhưng nói này vừa nói xong thì vang lên tiếng ầm ồ, to dần vang vọng cả tòa núi, đỉnh núi các nơi rung rẩy từng đợt. Lần này, 300 tên pháp sĩ đang tìm bảo vật trên đỉnh núi tất cả đều sắc mặt đại biến. Căn bản không cần người nào chỉ huy lập tức giải tán, tỏa ra bốn phương tám hướng mà chạy. Trong đó có ba gã kết đan kỳ pháp sĩ tự nhiên tốc độ độn quan nhanh nhất Cơ hồ trong chết mắt đã bay ra xa hơn 10 trượng Nhưng cho dù bọn hắn có độn quan mau hơn nữa thì cũng không có khả năng một lúc bay ra khỏi phạm vi đại trận Chỉ thấy khoảng trời phía trên ngọn núi xuất hiện đủ các sắc linh quan Hải vụ 4 phiếu ào ạc tuôn ra Trong nháy mắt lục vụ quay cuồng rồi một lần nữa đem Hoàng Long Sơn che phủ Phạm vi trung tâm rộng lớn hóa thành một mảnh vụ hải. Nhìn thấy cảnh này cao gầy pháp sĩ cùng quật diệu sắc mặt khó coi cực kỳ thậm chí có chút xanh mét. Mà nữ tự áo xanh ngồi trên cự thú ánh mắt vẫn lạnh như băng, mắt cũng không có chết một cái. Thực sự là bẫy, thật đáng tiếc. Nếu cốt đạo hữu không bắt buộc phải động thủ thì có thể tiếp tục ẩn nuốt. Phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Nữ tử họ nhạc sau khi xem trong chút lát thì trong miệng thốt ra lời nói lãnh khúc vô tình Nhạc thượng sư, người ở bên trong quật diệu hai tay nắm chặt, nhìn vụ hải chầm chầm, hai mắt phun họa nói Đái lĩnh đội pháp sĩ đi vào vừa rồi là một gã kết đang tu sĩ là hậu nhân trực hệ được hắn phi thường coi trọng Không nghĩ tới lại thất thủ trong đại trận của đối phương Vì lo âu nên vị pháp sĩ này không khỏi có ý định xông vào cứu người Không cần uổng ổn phí tâm cơ. Lấy thần thông của tu sĩ Nguyên Anh bên đối phương lại ở trong trận thì việc đối phó vài tên kết đan kỳ chẳng phải là việc dễ như trở bàn tay sao. Bọn họ sợ rằng đã bị tiêu diệt rồi. Nữ tự áo xanh nhìn quật dịu liếc mắt một cái lạnh lùng nói. Nếu nói như thế, nhạc thượng sư, để ta đi đầu phá trận. Ta sẽ phóng thiếp hỏa linh tinh Nguyên, một hơi phá đại trận này sau đó đem đám tu sĩ bên trong đốt thành cho bụi. Quật diệu trên mặt ánh thanh hồng chuyển biến vài lần thì hiện ra vẻ tàn nhẫn nói. Hỏa linh tinh nguyên. Được rồi. Ngươi đã có quyết tâm này thì ta sẽ để cử tê thú phối hợp với ngươi. Bất quá hỏa linh tinh nguyên của ngươi hay là nên chờ thời điểm mấu chốt vận dụng cho thật tốt. Hơn nữa phải chú ý đến vị thanh niên tu sĩ đã tiêu diệt thiên khúc tiên sinh. Ta hoài nghi hắn chính là kẻ đã phá hủy nhục thể của một thượng sư thiên phong bộ lạc. Nếu đúng như thế thì thần thông của đối phương cũng không phải là nhỏ Lại còn có thể sử dụng lam sắc ma diễm cực kỳ cổ quái Nên cẩn thận một chút, nữ nhân này khẽ nhíu mày nói Hủy diệt thân thể của một thượng sư Lời đồn hắn có lôi độn thuật cũng là thật sao Cao gầy pháp sĩ nghe vậy thì biến sắc trong mắt lộ một tia sợ hãi Thượng sư Công pháp của ngươi sợ nhất loại cần chiến tu sĩ Cẩn thận một chút thì ngàn vạn lần không nên cùng hắn giao thủ Để hắn cho ta đối phó Ta tu luyện, nhu phong quyết Nói về tốc độ quyết sẽ không dưới lôi động thuật của đối phương Cho dù đối phương có ma diễm cùng kim hồ lợi hại Nhưng không cho hắn tiếp cận gần người thì cũng không có chút tác dụng nào Về phần các thần thông khác mà nói Hắn chỉ là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ Làm sao có thể thực sự cùng ta so sánh Nữ tử trong mắt hàng quan chợt lóe, Hơi hãnh diện nói Cũng tốt Người này cũng chỉ có thể do nhạc thượng sư đối phó Nhạc thượng sư là người có thể cùng với đột ngột nhân thiên lan thánh nữ so sánh Người nọ tự nhiên sẽ không phải là đối thủ Cao gầy pháp sĩ vừa nghe lời ấy Tâm lý lập tức buông lỏng Xem ra đối với vị nữ tử áo xanh này cực kỳ tin tưởng Hờ Thiên lan thánh nữ Khu mặt vốn vẫn thản nhiên của nữ tử khi vừa nghe đến tên thiên lan thánh nữ này thì ánh mắt lập tức lộ vẻ âm trầm. Nghe thế tiếng hừ lạnh. Cao gầy pháp sĩ cả kinh. Hắn lúc này mới nhớ tới vị nhạc thượng sư này mới gần đây bà dưới tay thiên lan thánh nữ, vốn. Vẫn hết sức chán ghét người khác nói tới chuyện này. Này, kỳ thật. Cao gầy pháp sĩ thì thào muốn đổi giọng nói cái gì đó thì nữ tử đột nhiên vung tay lên. Trên mặt một lần nữa khôi phục thần sắc lạnh nhạt Thôi, phá trận quan trọng hơn Chuyện khác không cần phải nói Triển khai công kiếp đại trận Vâng, cao gầy pháp sĩ trong lòng nhẹ đi cùng quật diệu trong miệng đáp ứng Trong đám hải vụ không nhìn thấy năm đầu ngón tay Tại một nơi nào đó Thân thể một gã kết đang pháp sĩ không có đầu say người ngã xuống đất Cách đó không xa trong sương mù, bóng người chợt lớn Hàn Lập trong ánh thanh quang chợt xuất hiện nơi đây nhìn thi thể phía xa xa liếc mắt một cái khẽ đảo tay. Một đạo thanh hồng từ thi thể sau khi xoay quanh một cái thì bay vụt quay về. Bình tĩnh tiến lên vài bước, Hàn Lập đem túi trữ vật của pháp sĩ này nhặt lên. Sau khi xem qua một chút thì mặt lộ vẻ thất vọng. Bên trong chỉ có vài thứ đồ rách nát không có liên quan gì đến linh thuật. Hàn Lập nhớ mày sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Đang lúc này, bên ngoài hải vụ đột nhiên tiếng trống trận vang lớn cùng với luồng linh khí ba động kinh người từ chỗ trống trận xé trời vọt lên. Sau đó có tiếng thú rống trầm thấp phản phức như sấm rền chấn động thiên địa tuyền đến. Hải vụ trong trận như bị chấn động. Lục vụ cũng có chút tự động quay cuồng. Hàng lập thần sắc không thay đổi. Lạnh lùng nhìn bốn phía một chút rồi mới ngẫm đầu nhìn ra ngoài hải vụ. Trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Nhưng một lát sau, hắn khẽ nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Vung tay thả ra một viên xích hồng hỏa cầu đem thi thể dưới chân hóa thành cho bụi. Sau đó xoay người bay vào trung tâm hải vụ. Trong nháy mắt thân hình hắn biến mất trong sương mù không thấy bóng dáng. Tại trung tâm hải vụ, cả ngọn núi bị phân thành hai một cách hữu dị. Nửa trước vẫn là cảnh nhà cháy tường đổ mà nửa sau thì tình cảnh khác biệt lớn. Các tòa lầu các vẫn nguyên vẹn không sức mẻ gì Thi thoảng cũng có tu sĩ từ bên trong bay ra hướng đến các nơi trong hải vụ phân tán đi Lão giả họ mã cùng trọc mi đại hán đứng trên một tòa lầu cao hơn 10 trượng Sóng vai nhìn về hướng, hướng pháp sĩ đại thương Nét mặt phá trận đại 4. chiến Mở ngoặt 2 Đóng ngoặt Nghĩ không ra mộ lan nhân lại cẩn thận như vậy Mặc dù diệt được một số pháp sĩ nhưng xem ra căn bản không có tổn thất gì lớn. Sau đây chỉ có lấy cứng đối cứng. Mã Huynh mới vừa rồi vận dụng nặc thiên kỳ che khuất nửa đỉnh núi. Pháp lực liệu có còn chi trì được không trọc mi đại hán? Mở ngọt. Đại hán không có lông mi. Đóng ngọt. Đầu tiên là than nhẹ một tiếng rồi có chút quan tâm hướng lão giả hỏi. Ta tận lực bảo lưu lại một bộ phận pháp lực. Đến lúc đó phá địch có lẽ không đủ nhưng nếu muốn cầm chân một vị mộ lan đại thượng sư thì không thành vấn đề Lão giả VV vê tròm râu Không thèm để ý nói Thế thì tốt Địch nhân còn lại giao cho ta cùng hàng đạo hữu đối phó ba Bạc đạo hữu cũng có thể hồi phục một chút nguyên khí Ta đã phân phó cho tu sĩ dưới tay nếu tình hình nguy cấp sẽ gọi bạc huynh đang tĩnh dưỡng ra Trọc mi đại hán ngưng trọng nói Cũng chỉ có thể như thế. Chỉ là đầu cự thú này sợ rằng có chút khó giải quyết chúng ta đều không thể phân tâm được. Kết đang tu sĩ sợ rằng đối phó không được. Lão giả dùng thần thức cảm ứng đầu bàn nhiên cự thú xa xa phía ngoài đại trận, mặt lộ vẽ một tia trần trừ, khổ, cũng không có cách nào khác. Dù sao nhân thủ không đủ chỉ có thể để cho hai huynh đệ mộ dung hỗ trợ cấm chế đại trận một chút. Bọn họ có lôi thuộc tính công pháp cùng tu vi kết đang tu sĩ Trung Kỳ xem như cũng có lực sát thương cực mạnh cự thú cho dù da dày thịt béo thì hẳn là vẫn có chút hiệu dụng Đại hán chính mình cũng có chút không tự tin Dù sao hai người bọn họ cũng nghe những người bại trận nói qua sự đáng sợ của con thú này Cũng chỉ có thể như thế Lão giả có chút lo lắng gật đầu tán thành chú ý này Lúc này trong đám lục vụ thanh quan chợt lõng Một đạo kinh hồn từ trong vắng ra sau khi xoay quanh một vòng tự hồ phát hiện ra hai người thì bay đến. Hai vị đạo hữu, xem ra Mộ Lan nhân thực sự muốn tiến công. Hai vị đã an bài đối sách cự địch chưa? Thanh Hòa thu liễm lộ ra thân hình hàng lập nhìn hai người mỉm cười nói: "Hàng huynh tới vừa đúng lúc, chúng ta mới vừa mới thương lượng một chút chuẩn bị." Trọc Mi đại hán tươi cười đem lời nói mới vừa rồi lặp lại lần nữa. Sự thú này đích xác có chút khó giải quyết. Nguyên vốn là thượng cổ dị chủng. Cũng không biết mộ lan nhân từ chỗ nào tìm được. Hết thảy theo lời lục đạo hữu nói, hàng lập đầu tiên là nhớ mày rồi lập tức giãn ra nói. Lần tranh đấu này còn muốn dựa vào thần thông của hàng huynh nhiều. Trọc mi đại hán cười hắc hắc trong miệng có chút kính ý nói. Sự tình liên quan đến an nguy của cả thiên năm, hàng mộ nhất định sẽ hết sức. Nhưng chỉ sợ địch nhân thế mạnh Tại hạ tâm có dư mà lực không đủ Hàng lập nghe lời này Sau khi sờ sờ mũi bình tĩnh nói Một khi đã hiển lộ thực lực Hàng lập giờ phút này cũng không có khiêm nhường cái gì Nếu là hàng huynh cũng không phải địch thủ thì còn ai nữa Nói vậy chứ trong lòng những người khác cũng đều cho là như vậy Lão giả họ mã sau khi cười thì nói lời khen tặng Mã huynh thật sự là đánh giá cao hàng mổ rồi Thần thông của tại hạ cũng không phải là cao thâm như hai vị tưởng tượng đâu. Hai vị cũng đừng kỳ vọng quá nhiều, hàng lập nhìn lão giả liếc mắt một cái. Khóng miệng lộ ra vẻ như cười như không. Ha ha, mặc kệ nói như thế nào. Hàng huynh cũng không phải là tu sĩ sơ kỳ bình thường. Thần thông hơn xa ta cùng mã đạo hữu. Đại chiến lần này. Ồ, mộ lan nhân bắt đầu tiến công. Trọc mi đại hán đồng dạng muốn cùng hàng lập nói chuyện kết giao tình một chút nhưng vừa nói được một nửa thì đã biến sắc rồi đột nhiên đổi giọng. Vội vàng nhìn ra xa. Hàng lập cùng lão giả nghe vậy, thần sắc vừa động mà nhìn theo. Chỉ thấy phương hướng pháp sĩ đại quân mơ hồ có ánh hồng quang phát khởi. Một phiến hỏa vân tự như đám mây đỏ trải rộng trên bầu trời xa xa. Mà ở trong mây đỏ có hơn 10 cái hỏa cầu chó chang như mặt trời đang ngưng tụ thành hình. Đây là cái gì? Lão giả họ mã hiển nhiên lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, ngạc nhiên mà kinh ngạc nói. Đây là pháp sĩ linh thuật đại trận. Có thể do sử dụng nhiều pháp sĩ thay thế cho trận kỳ trận bàn, rất nhanh tạo thành pháp trận linh thuật. Bất quá phải có một vị cao giai pháp sĩ chủ trì đại trận mới được. Xem này họa cầu này lớn như thế chỉ sợ là do tên pháp sĩ sử dụng hỏa thuộc tính công pháp chủ trì. Trọc mi đại hán thần sắc âm trầm giải thích Linh thuật đại trận. Lão giả họ mã trong miệng lẫm bẩm nói, nét mặt có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn còn muốn hỏi rõ chi tiết hơn một chút nhưng biết bây giờ cũng không phải là thời điểm thiết hợp. Cũng im lặng không nói gì nữa. Chúng ta ba người tiến vào trong trận hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại hạ trước tiên cùng nguyên anh tu sĩ đối phương giao thủ. Có thể diệt được càng nhiều thấp giai pháp sĩ thì càng tốt. Hàn lập sau khi đem ánh mắt thu hồi Thần sắc không thay đổi lên tiếng nói Được Lão giả cùng đại hán tự nhiên không có ý kiến gì Vì vậy trọc mi đại hán gọi vài tên kết Đang tu sĩ khác nhất nhất phân phó Sau đó mang theo bọn họ đều bay vào trong vụ hải Anh trữ cũng ở trong đó Hàng lập tự nhiên âm thầm truyền âm dặn dò vài câu Sau đó hàng lập thân ảnh biến mất trong màn sương mù Lúc này phía ngoài vụ hải ngoại Mộ lan pháp sĩ chi làm hơn 10 tiểu đội, xếp thành trận hình huyền ảo thần diệu, cầm trong tay hồng sắc lập lòi hỏa thuộc tính pháp khí, dơ lên cao trên đỉnh đầu, làm phép tụ tập hỏa thuộc tính linh khí xung quanh, mà ở hơn trăm trường trên đỉnh đầu bọn họ. Hơn 10 quả hỏa cầu thật lớn đang quay cuồng thành hình, tản mát ra nhiệt độ cực nóng, làm cho đám pháp sĩ người nào cũng miệng khô lưỡi rác, tai ùi hoa mắt. Nhưng đám người đầm địa mồ hôi chịu đau khổ cố gắng chống đỡ. Lúc này trong linh thuật đại trận. Quật diệu tóc tai bù xù ngồi khoanh chân không nhút nhích Hai tay bắt pháp quyết kỳ quái. Sáu cái lục diện hồng cự phiên vây quanh phía ngoài chậm rãi chuyển động. Mà con hỏa xài dài hơn mười trượng đang ở trên đỉnh đầu bay lượng. Trên người hồng quang cực kỳ chói mắt. Từng phiến hỏa vân quay cuồng không ngừng. Mà ở ngoài cách đó không xa. Nữ tự áo xanh không biết khi nào từ trên cử thú bước xuống Lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của quật diệu Mà phía ngoài sau nửa bước cao gầy pháp sĩ cũng cực kỳ quan tâm nhìn tình hình trước mắt Đây Quật diệu đột nhiên hai mắt trợn tròn trong miệng khẽ quát một tiếng Lục diện hỏa phiên đồng thời ông ông Minh Thanh đại hưởng Sáu đạo quan trụ màu đỏ từ trong kỳ phiên nghiêng bắn ra Vừa lúc trên không trung sáu khỏi hỏa cầu đã thành hình Thể tức mỗi cái chừng hơn mười trượng. Nhất thời một quan trụ hút vào. Sáu khối hỏa cầu tất cả đều rung động một chút rồi tiếp theo hỏa diễm mặt ngoài bỗng nhiên bùng lên đi tới. Sau đó tiếng ầm oanh oan long long của trống trận vang lên. Hỏa cầu giống như cự đại lưu tinh hướng vụ hải bay tới thành một. Đường thẳng tắp, Phản phức cường hành mở ra một cái thôn đạo. Nhiều pháp sĩ cùng làm phép như vậy nên hỏa cầu ngưng tụ thành quy lực thật sự không phải chuyện đùa. Cho dù cấm chế hải vụ trên hỏa Long Sơn trải qua sự bố trí tỉ mỉ của cử quốc minh trận Pháp Đại sư nhưng khi tiếp xúc với hỏa cầu thì đồng thời có vài tiếng nổ long trời lỡ đất truyền đến. Một hỏa trụ cao hơn 10 trượng xông vào phá vụ. Một trận nhiệt phong quét qua, sương mù xung quanh trong chết mắt đã bị càng quét không còn. Bốn phía mặc dù vẫn còn lục hoàng lưỡng sắc cấm chế quan hoa phát sáng nhưng giống như châu chấu đá xe Căn bản không có cách nào ngăn cản được Trong chớp mắt Nếu từ trên trời nhìn xuống phía dưới thì thấy trong khu vực vụ hải này đồng thời hình thành sáu cái vòng tròn thật lớn Bên trong sương mù toàn bộ tiêu tan trống trải cực kỳ Nữ tự áo xanh trong mắt hàng quan chật lõ Ngọc thủ vừa lộn, một một viên quyển màu vàng hiện lên ở trong tay Tay dương lên, viên quyển này hóa thành một đạo kim quang, bắn về phía cử tê thú sớm tiếp cận đến vụ hải. Tiếng thanh minh đại hưởng kim sắc quyển chuẩn xác choàn lên sườn màu xanh của cử tê Sau một giây lát căng thẳng kim sắc quyển trên chiếc cử sườn chật phát ra kim quang chói mắt. Không biết là bị kim quang kích thiết hay là do nữ tự áo xanh này động tay chân gì mà hai con ngươi màu xanh của cử tê bỗng nhiên đỏ bừng như máu. Trong miệng tiếng phát ra tiếng rống to như sấm. Một dẫm chân hạ xuống Lam Vân, thân hình khổng lồ hướng vào vụ hải điên cuồng phóng đi. Một lát sau, trong vụ hải tiếng thú rống phát ra liên miên, hoàng lục lượng sắc quang hoa nổi lên. Vào đi thôi. Quật thượng sư dùng hỏa linh thuật tiếp tục phá hư cấm chế phía dưới. Hôm nay đánh một trận nhất định phải phá được trận này. Nữ tự áo xanh cất tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng ra lệnh. Đại quân pháp sĩ chờ đợi mệnh đã lâu sau khi hoang hơn một tiếng thì từng nhóm mười mấy người hoặc năm sáu người đều vọt vào trong lục vụ. Chúng ta cũng đi thôi. Chờ quật thượng sư làm phép xong thì sẽ theo tới, nữ tự áo xanh thản nhiên nói. Trên người bạch quan chết động hóa thành một đạo bạch hồng bắn nhanh ra. Cao gầy pháp sĩ trong miệng vội vàng đáp ứng rồi hóa thành một đạo ô quan theo sát sau. Một lát sau, phía trước hải vụ chỉ còn lại có mấy trăm pháp sĩ bày trận. Lúc này trên bầu trời hỏa cầu còn lại theo sự khiên dẫn của lục diện hỏa phiên nhất nhất rơi xuống vụ hải Tất cả đều song song theo sáu đường bay thẳng xuống Hơn mười cái hỏa trụ sau khi phóng lên cao thì trực tiếp đem cấm chế này phá tan tác Sau khi cuồng tiếu vài tiếng quật dịu quát to một tiếng lên Hướng tới pháp sĩ bốn phía ngắt tay một cái rồi hóa thành một đoàn liệt hỏa nhằm phía vụ hải bay vào Các tu sĩ khác thấy cảnh này cũng ồ lên Nhất thời trong vụ hải chen chút hơn một ngàn pháp sĩ cùng mấy trăm tu sĩ đang âm thầm thao túng cấm chế. Tùy thời mà di chuyển, hàng lập ở nơi nào đó trong vụ hải vẫn không nhúc nhích Phiêu phù ở trên không hai mắt khép hờ. Trên người sớm đã bao phủ bởi tam sắc vệ kim trùng. Chân dẫm lên một cái thanh sắc cử kiếm. Mà trên đỉnh đầu có một đoàn trùng vân ánh vàng rực rỡ dài hơn trưởng lặng yên không tiến động. Nhưng mỗi con phi trùng bên trong đều giữ tận hung ác Mắt lộ ra hung quang tự hồ như muốn thôn phệ người ngoài Hàng lập mí mắt khẽ nhút nhất vài cái chậm rãi dương đôi mắt Mặt lộ ra một tia kinh ngạc Bên trong quả nhiên còn có nguyên anh Trung Kỳ Pháp Sư Bất quá như thế nào lại là nữ Pháp Sĩ Hàng lập thì thào nói thầm vài câu sau đó ngẫm nghĩ một chút Thì tay vỗ vào túi trữ vật Sau khi quang hoa chợt lói một bộ khí cụ bày trận hiện ra trong tay Hàng lập thân hình chớp động. Mất một chút công phu hắn đem trận khí cụ bày ra một loại tạm thời trận pháp có uy lực lớn nhất. Ngân Nguyệt ra đi. Hàng lập trong miệng phân phó một tiếng, vung tay áo, một con tiểu hồ từ cổ tay áo bay ra đứng trước người hàng lập. Tử vân đấu giao cho ngươi sử dụng. Mặc khác cái giỏ hoa cổ bảo này ngươi cũng lấy đi. Đối thủ lúc này so sánh với huyện nhi sư tỷ còn muốn khó giải quyết hơn. Nên cẩn thận một chút Nếu đối phương có thần thông thật sự lợi hại thì không cần liều mạng Dẫn hắn đến nơi đây Lợi dụng vụ hại cấm chế cùng pháp trận của ta mà đấu một phen Nếu còn không được nữa thì cũng không tính toán nữa Chúng ta bỏ đi thôi Không có nên cùng đối phương liều mạng làm gì Hàng lập thần sắc không thay đổi phân phó Theo sau tay vừa lộn Tử vân đấu Cùng giỏ hoa cổ bão trước sau xuất hồ hiện ở trong 358, tay Trực tiếp phá trận đại tiểu. chiến Mở ngoặc 3 Đóng ngoặc Vâng, chủ nhân Tiểu tỵ lại như lần trước vậy Ẩn độn từ một nơi bí mật gần đó Tại thời cơ thiết hợp ra tay tương trợ Tiểu hồ trên người bạch quan chợt lót Sau khi lăn lộn hóa thân thành một thiếu phụ xinh đẹp Nhìn hàng lập xá một cái lộ ra phong thái hồ Mỹ nói Không sai, nên làm như thế Lần trước đối phó ẩm nguyệt tôm đại trưởng lão, người ra tay đúng thời cơ lắm. Hàng lập gật đầu, khen ngợi vài câu. Đa tại chủ nhân khen ngợi. Tiểu tì chỉ có thể làm hết sức thôi. Cầm trong tay hai kiện bảo vật. Ngân nguyệt hé miệng cười sau đó hoàng quan sáng ngời. Người đang đứng trước hàng lập chật biến thành hư không tiêu thức. Hóa thành vô hình. Thấy tình hình này. Hàng lập ánh mắt chết động vài cái. Sau đó ngẫm đầu hướng xa xa xem vài lần Trên mặt thoáng hiện vẻ tàn khốc Thanh quan chợt lón Người hòa vào trong sương mù không còn thấy bóng dáng Cùng lúc đó Sau khi đông đảo pháp sĩ xâm nhập sương mù không lâu Cấm chế còn sót lại đều phát động Sát khí liên tiếp phát ra Cũng may là đại bộ phận pháp sĩ đều theo sát cử tê đi mở đường phía trước mặt Mà số cấm chế này cũng không làm khó được cho con cử thú này Vô luận là hỏa cầu hay nhũ băng. Lôi hỏa thổ các loại thuộc tính công kiếp đánh tới trên người cử thú cũng giống như gãi ngứa. Một chút hiệu quả cũng không có. Bị chiến giáp đen thui bên ngoài dễ dàng giải khai. Mà con cử tê này cũng không thèm để ý mấy cái công kiếp đó chỉ buồn bực cắm đầu chạy về phía trước như điên. Vô luận loại cấm chế nào hay bình chứng gì trước mặt đều bị nó dùng thân hình khổng lồ ngạnh tiếp. Thế như trẻ trẻ một hơi vọt tới nơi bị hỏa lưu tinh phá tan. Nơi này rộng hơn trăm trượng tất cả sương mù không còn sót lại chút gì. Mà lúc này đám pháp sĩ đi theo cử thú cũng chưa hao tổn người nào. Nhưng kỳ quái chính là trong đám pháp sĩ này tu vi cao nhất chỉ là bốn gã kết đang kìa. Nguyên anh kỳ đại thượng sư một người cũng không thấy. Cũng không biết ba người áo lục nữ tử sau khi tiến vào sương mù thì cũng ẩn nặc nơi nào hay là có ý định hữu dị gì khác. Đến khu vực không còn tí sương mù này Đám pháp sĩ cũng thở vào một hơi Vài tên kết đan kỳ pháp sĩ thậm chí tụ lại cùng nhau Chuẩn bị thương lượng bước tiếp theo Nhưng vào lúc này Đột nhiên từ sương mù phía trước bay vụt ra hai ngọn giáo ngân quan lập lò Phiếu trên có lôi hình cung cuốn quanh phát ra tiếng oanh minh không ngừng Chúng pháp sĩ cả kinh Trong đó hai gã kết đang pháp sĩ lập tức dương tay lên thả ra một lam một đỏ lưỡng đạo kinh hồng trực tiếp bay lên đón lấy ngọn giáo. Ai ngờ hai thanh ngân qua không có trực tiếp cùng hai kiện pháp bảo của pháp sĩ tranh đấu mà ngược lại sau khi xoay quanh một cái thì tốc độ tăng lên gấp bội nghiên bắn về phía đầu cử tê thú nọ. Lần này vài tên kết đang pháp sĩ đầu tiên là cả kinh nhưng lập tức lại yên lòng ngay. Lấy lực phòng ngự của cử thú, pháp bảo bình thường sao có thể khiến nó bị thương được. Nhưng làm cho bọn họ ngạc nhiên khi một màn xuất hiện. Hai thanh ngân qua cũng không có trực tiếp công kiếp thân thể cử tê. Ngược lại bay vụt lên trời rồi đột nhiên hai thanh ngân qua không có dấu hiệu đang vào nhau mà hổ kiếp. Nhất thời một tiếng tiếng sấm nổ truyền ra. Theo sau một đạo kỳ thô điện hồ từ hai thanh ngân qua nổ bắn ra, hung hăng đánh xuống đầu cử thú cự tê trên người hộ thể linh quang màu lam chợt lóm nhưng lập tức bị ngân hồ không chút khách khí kích nát bấy rồi đánh tới trên giáp phiến đen thui mơ thanh ầm ùn ùn truyền đến sau khi điện quan hiện lên cự tê vẫn bình yên vô sự nhưng cự thú này lại tự hồ bị chọc giận ngửa mặt lên trời rống to một tiếng rồi bỗng nhiên há mồm bắn ra một đạo tuyết trắng nhũ băng dài một trượng hướng lên ngân qua trên không trung đánh tới Hai thanh ngân qua không có một tia ham chiến chỉ hơi một nghiêng né qua nhũ băng rồi lại thả ra một đạo ngân hồ sau đó lại quay về hướng sương mù. Cự thú thấy cảnh này, hai con ngươi huyết sắc càng đậm nâng chân điên cùng đuổi theo. Vài tên kết đang pháp sĩ cả kinh vội vàng cùng các pháp sĩ đang nói chuyện phía sau phát động động quan định đuổi theo. Nhưng là chưa chờ bọn hắn động thân. Đột nhiên từ trong sương mù bốn phía các loại ánh sáng khác nhau chớp động. Hơn trăm tên tu sĩ từ bốn phương tám hướng lộ ra thân hình và thả ra đông đảo pháp khí. vô thiên cái địa hướng tới chúng pháp sĩ điên cuồng tấn công. Mộ lang pháp sĩ tự nhiên cực kỳ kinh sợ đồng dạng tế pháp khí phóng ra linh thuật nhất thời loạn thành một đoàn. Chỉ cần trì hoãn một chút cự tê thú cũng đã truy vào trong sương mù không còn thấy bóng dáng. Vài tên kết đan pháp sĩ này bị vài tên cao dai tu sĩ nhất thời ngăn đón gắt ra cũng không có biện pháp gì. Lần này bọn họ tự nhiên đột nhiên giận dữ đang muốn dựa vào lợi thế nhiều người đem đám tu sĩ này tiêu diệt hết thì đám tu sĩ này lại đồng thời đem pháp khí thu lại rồi không chút do dự xoay người trốn vào trong hải vụ. Thấy tình cảnh này, chúng pháp sĩ hai mắt nhìn nhau, không biết là có nên đuổi theo không, có chút chần chờ. Người có nhiều lắm, tất cả tách ra hành động. Đại bộ phận cấm chế đã bị phá rồi. Chỉ cần lưu tâm một chút thì cũng không xảy ra đại sự gì. Bọn họ nếu có chủ tâm làm phiền chúng ta thì đuổi theo một hơi đem đám tu sĩ đó toàn bộ diệt sát Về phần cự thú, bằng kết đang tu sĩ căn bản không có cách nào đã thương nó Chúng ta sau khi diệt sát hết đám tu sĩ này chúng ta đi tìm về cũng được một gã kết đang hậu kỳ lão giả Hiển nhiên là nhân vật cầm đầu đám người Đánh giá qua tình hình một chút sau đó tỉnh táo phân phó Sau đó hắn dẫn đầu hóa thành một đạo kinh hồn Trực tiếp bay vụt vào trong hải vụ Hướng phía một gã kết đang tu sĩ vừa rút lui đuổi theo Các pháp sĩ khác nghe vậy Thì lập tức phân mấy người thành một tổ mà giải tán đuổi theo Sương mù sau một trận quay cuồng Thì một lát sau đã bình tĩnh trở lại Nơi này nhất thời không còn một bóng người Nhưng chỉ chút lát sau Trong lục vụ bóng người chợt lóm Một người vung hai tay tiêu sái tiến vào Vẽ mặt thông dong Nhìn bộ dáng tiên phong đạo cốt thì đúng là lão giả hội mã. Giờ phút này hắn sắc mặt hơi có chút tái nhật nhưng hai mắt tinh quang bắn ra bốn phiếu. Không chút nào cho thấy pháp lực bị hao tổn. Sau khi đi tới trung tâm chỗ trống trải, lão giả hướng bốn phiếu đánh giá vài lần rồi trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Nếu ta cũng đã đi ra thì đạo hữu cần gì phải trốn trốn tránh tránh nữa. Ẩn nặc độn pháp này không có cách nào giấu diêm được lão hữu. Lão giả không nhanh không chậm nói Ánh mắt dừng lại ở một chỗ không có một bóng người Nét mặt cực kỳ bình tĩnh Hờ Nghĩ không ra Thần thức của ngươi không kém chút nào Bản thượng sư vốn định cho các ngươi ngạc nhiên một chút Nhưng xem ra không có cách nào được rồi Từ vị trí kia truyền đến một tiếng nam tử hừ lạnh tiếp theo Ô quan chợt lón pháp sĩ cao gầy thân hình hiện lộ ra Chỉ là người này sau khi lộ ra thân hình thì không nói gì Hai tay trà xát rồi đột nhiên nhìn lão giả dương lên. Nhất thời hơn thập đạo mẫu chỉ hắc mang, giống như mưa rào bắn nhanh ra, đem lão giả hội mã bao ở trong đó. Cách lão giả hội mã cùng cao gầy pháp sĩ hơn trăm trượng. Trong sương mù, trọc mi đại hán mặt không chút thay đổi trường mắt nhìn người trước mắt. Một thân toàn liệt họa chính là quật diệu. Người này mang trên người hỏa diễm chi cường đem sương mù phụ cận dần dần hóa thành hư không làm cho phạm vi ba mưu trượng rõ ràng trong sáng Hừ, ngươi cho rằng có thể ngăn được ta là có thể cứu được vị đồng bạn kia ư Ông thượng sư linh thuật lợi hại Tu sĩ các ngươi làm sao mà biết Quật diệu nguyên vốn định len lén lẻn ra phía sau lão giả để cùng cao gầy pháp sĩ hợp công đánh lén không nghĩ rằng lại bị trọc Mi Đại Hán trước mắt nửa đường ngăn lại tự nhiên trong lòng cực kỳ căm tức các hạ có lòng quan tâm người khác tốt hơn hết là ngẫm lại làm thế nào để tự cứu đã hôm qua đánh một trận Mã Đạo Hửng nguyên khí chưa hồi phục ngươi chỉ sợ cũng hao tổn không ít linh lực chỉ sau một buổi tối hơn nữa mới vừa rồi chủ trì linh thuật đại trận đồng dạng tiêu hao đại lượng linh lực trừ phi có nhiệt thiên bảo vật giúp ngươi nếu không ngươi hẳn là cũng suy yếu không ít Đại hán căng bản không dao động, ngược lại hai mắt mị mị nói. Sau đó há mồm, một cây bạch đoạn côn từ trong miệng phun ra, sau khi xoay quanh người một cái thì có chút rung lên. Từ bảo vật này bạch quan đại phóng bắt đầu sáng chói mắt. quật diệu thấy cảnh này, mặt hiện lên vẻ khinh thường đang muốn thi triển thần thông ướm địch thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy linh quan đối diện nhan sắc lại bắt đầu thay đổi. Bạch quan lại dần dần hóa thành kim hoàng chi sắc đồng thời một đạm kim sắc quái thú ảnh tử hiện ra trên đoạn côn cấp, xem hình tượng lại phản phức như một con cự đại kim hoàng cự hầu. thân hình mặc dù không có khoa trương như cự tê nhưng cũng cao năm sáu trượng. hơn nữa nhìn kỹ dưới thì con vượn này có bốn cái lỗ tai mao nhung nhung, tướng mạo xấu xí hung ác gì thường hiện hình đi ra, hai tay đấm ngực ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tiếp theo cúi đầu hung hăng, trường mắt nhìn quật diệu đối diện. khí linh Bác bảo của ngươi đúng là khí linh chi bảo. Quật diệu sau khi thấy rõ bóng dáng quái thú này thì rốt cục thức thanh kêu lên. Hắc hắc! Đây là lần đầu tiên từ khi lục mổ có được tứ nhĩ kim viên khí linh trước mặt người khác hiển lộ. Các hạ nếu bị mất mạng vì bảo vật này thì cũng không có gì phải oán giận. Đại hán họ lục trên mặt sát khí chật lõ. Hai tay bắt quyết. Cự viên thân hình càng lộ rõ cây đoạn côn nọ cũng trong nháy mắt cao vọt hơn 10 trượng. Cự viên này lại giống như yêu thú thật sự tồn tại không chút nào chần chờ đem cây đại côn ôm ở trong tay. Sau đó người hóa thành một đoàn kim quan hướng đại hán đối diện hung tợn đánh tới. Nữ tự áo xanh không cùng cao gầy pháp sĩ và quật diệu ở cùng một chỗ. Mục tiêu của nàng rất đơn giản là bằng vào tự thân thần thông lao thẳng vào trong trung tâm đại trận. Đem pháp trận phá đi thì đại trận này tự nhiên dễ dàng bị phá. Đương nhiên trước đó, nàng phải giải quyết một gã tu sĩ mới được. Từ khi vừa tiến vào sương mù, nàng cảm thấy rõ ràng có một tia thần thức như có như không cuốn quanh trên mình. Bằng thần thức cơ hồ cường đại không dưới nguyên anh hậu kỳ của nàng, cường đại thần thức này cũng không thể hoàn toàn che đậy được. Điều này làm cho nữ nhân này rùng mình đồng thời đối với tên thanh niên tu sĩ kia sát khí đại thịnh. Loại tu sĩ thân hoài nhiều loại ủi dị thần thông này nếu không diệt trừ sớm thì rất có thể trong đại chiến sau này làm phát sinh ra nhiều chuyện ngoài ý muốn Cũng may tên tu sĩ kia tự hồ đối với thần thông của chính mình tự hồ cũng có chút tự tin nên dĩ nhiên không che giấu vị trí của mình Hiển nhiên là muốn thu hút chú ý của pháp sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ như nàng Điều này làm cho nữ nhân này trong lòng cười lạnh vài tiếng rồi hướng đến người này phi độn đi Cảm ứng được tên thanh niên tu sĩ kia cách mình không tới trăm trượng. Áo lục nữ tử trên người bạch quan nội liễm. Độn túc thông thả tiến đến. Mặc dù nàng đối với chính mình tin tưởng mười phần. Nhưng có chút không rõ đối phương trong tình huống không có bẫy rập gì lại mạo muội có ý cùng đối phương giao chiến. Nữ nhân này dơ tay hướng túi trữ vật nhẹ nhàng vỗ. Hồ một khỏi tham giao mươi to cỡ nắm tay bỗng phá trận đại chiến. Mở ngọt. 4. Đóng ngọt. Đem thanh sắc viên châu ném lên trên đỉnh đầu rồi tiện tay đánh một đạo pháp quyết lên trên. Nhất thời bảo vật này quang mang bắn ra bốn phiếu. Vô số thanh sắc quang ti phun ra xa. Trong nháy mắt đem sương mù trong phương viên hơn trăm trượng hóa thành một luồng gió xanh. Sau một hồi quay cuồng sương mù dày đặc bị thổi tan ra, khu vực phụ cận trở nên rõ ràng quang đảng. Nữ tự áo xanh khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Chỉ thấy cách xa hơn mười trượng có một gã thanh bào thanh niên yên lặng đứng ở nơi đó không ngừng nhìn nàng từ trên xuống dưới. Trên mặt không lộ chút biểu tình. Đúng là hàng lập đã chờ từ lâu. Nữ nhân này trên mặt hàng quan chợt lót. Xong một lưu chuyển cùng thần thức hướng chung quanh đã qua. Theo sau mày mặt nhăn nhó nhìn lên trời. Chỉ thấy trên cao hơn mười trượng có một đoàn sáng sáng kim vân vô thanh vô tức trôi nổi lơ lưỡng. Nữ nhân này sau khi ngưng thần nhìn kỹ rõ ràng chân diện một đám kim vân thì thần sắc đại biến Phệ kim trùng Tên tu sĩ có được linh trùng dĩ nhiên cũng là ngươi Nữ tự áo xanh nhẹ thở ra một hơi anh khẩu thì thào nói Nhưng sâu trong đôi mắt đẹp vẽ băng hàng càng đậm đặc Tu sĩ mộ lan nhân có thể biết được kim trùng này nhiều như vậy Thực làm cho hàng mỗ có chút ngoài ý muốn Hẳn là tu sĩ thoát khỏi tay ta lần trước nói cho các hạ Hàn lập trong lòng ngẩn ra nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc thản nhiên nói Thiên phong bộ một thượng sư nhục thân bị hủy ở trong tay ngươi sao Nữ tử không có trực tiếp trả lời hàng lập mà hỏi ngược lại Mục thượng sư Có phải là tên pháp sĩ lần trước sử dụng ngự phong xa truy đuổi ta không Nếu là người này thì đúng là nhục thân bị ta hủy diệt Nếu không phải Nguyên Anh chạy trốn rất nhanh thì ta Nguyên Bản còn muốn làm cho hắn hình thần câu diệt nữa Chẳng lẽ ngươi muốn thay hắn báo thù? Hàng lập nét mặt không tức giận trong miệng bình thản trả lời. Nhưng trong lòng lại lập tức nâng cao phần cảnh giác. Nữ nhân này nếu biết sự tồn tại của kiềm lam văn diễm cùng phong lôi sĩ thì xem ra không có cách nào dùng phương pháp kỳ tập. Đối phó với nữ nhân này có vẻ có chút khó giải quyết. Nếu không dựa theo kinh nghiệm đối phó đã sử dụng với vài tên nguyên anh tu sĩ thì hắn có thể suốt kỳ bất ý dùng phong lôi sĩ áp sát đối phương. Sau đó sử dụng kiền lam văn diễm đem đối phương nhất cử đóng văn lại Một thượng sư nhục thân bị hủy là do tu vi không tin Việc này có cái gì là oán giận Bất quá các hạ có thể khu xử phệ kim linh trùng hơn nửa thần thông nhiều như thế Thì hôm nay nói gì đi nữa cũng không thể thả ngươi rời đi được Nữ tự áo xanh khuôn mặt tú lệ trầm xuống Hai tay múa nhanh bắt quyết Trên người bạch quan chớp động Một cái bạch địa đoạn mang trạng pháp bảo từ trên người hiện lên nghênh phong mà động. Theo sau nữ nhân này khẽ nhức tay, một cái đạm hoàng sắc tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay. Cái đỉnh này tự hồ là do một loại linh mục nào đó luyện chế thành. To cỡ ba bốn tức. Cổ sắc cổ hương. Mặt ngoài có điêu khắc một số ký hiệu chú ngữ khó hiểu. Hàng lập thần thức sau khi cảm ứng được thì trên mặt khẽ biến. Phệ kim trùng tuy là thượng cổ kỳ trùng. Một khi bồi dục thành thuộc, cơ hồ không cách nào bị diệt có khả năng cắn nuốt vạn vật nhưng lại có thể bị loại bảo vật một ngọc cấm chế vây khốn. Trùng hợp chính là bản thượng sư trước kia có giao hảo với một vị đột ngột tu tiên giả cũng khu sử phệ kim trùng nên đã cố ý tìm được cái hoàng linh đỉnh này để chuẩn bị ứng phó với khu trùng thuộc. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chánh chủ lại không có đụng tới mà lại hết lần này tới lần khác đụng với vị thiên nam tu sĩ cũng khu sử phệ kim trùng này. Nếu không Phệ kim trùng của ngươi mặc dù còn chưa chuyển hóa thành thuộc Nhưng số lượng đông đúc như thế thì thật đúng là khó có thể đối phó Nữ tự áo xanh trong miệng lạnh như băng nói Tay đang khiên dẫn bảo vật lại không chần chờ chút nào hướng tới cái đỉnh màu vàng lắng tai nghe Một đỉnh nhất thời linh quan đại phóng Một hoàng quan sắc tráo như ẩn như hiện từ trên đỉnh hiện lên Đem thân hình nữ nhân này bao ở trong đó Còn có người có phệ kim trùng, vừa nghe nói thế hàng lập trong lòng chấn kinh khó miệng sau khi miếm lại thì thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Các hạ không biết ư, phệ kim trùng là tử địch của mộ lan nhân chúng ta đồng thời là thánh trùng của người đột ngột. Tổ tiên bọn họ tốn hao bao năm tháng, mới cuối cùng bồi dục ra được hơn 10 con thành thuộc. Từ trước chỉ có những tu sĩ kiệt xuất nhất của người đột ngột mới có tư cách kế thừa loại trùng này. Từ khi có kim trùng thành thuộc tới nay, không biết có bao nhiêu pháp sĩ chúng ta bị thôn phệ nên sớm bị mộ lan nhân chúng ta hận thấu xương. Ngươi cũng có được phệ kim trùng nhưng lại nhiều thế này. Mặc dù còn chưa thành thuộc nhưng tuyệt không cho phép ngươi đem chúng phát tán rộng rãi. Nữ tự áo xanh mặt không chút thay đổi nói xong thì hướng tiểu đỉnh cầm trong tay hướng lên đỉnh đầu một cái. Tiểu đỉnh sau khi quay tròn trên đỉnh đầu một trận thì hoàng quan chợt lõng. Đại phiến Hoàng Hà mờ mờ từ trong đỉnh điên cuồng phun ra, trực tiếp hướng tới đám trùng vân đánh tới. Hàng lập sau khi nghe nữ nhân này nói rằng trên đời đã có thành thuộc phệ kim trùng thì có chút trợn mắt há hốt mồm. Nhưng sau khi nghe được khẩu khí bất thiện thì lập tức bình ổn tâm thần, đem mọi phiền não vứt bỏ. Thấy đối phương khu sử đỉnh trung một linh khí sáng mờ trực tiếp công kích phệ kim trùng. Hắn trong lòng trầm xuống nhưng lập tức nét mặt sát khí chật lón hướng đám kim trùng trên đầu điểm chỉ. Chỉ nghe tiếng ông Minh nhất hưởng. Kim sắc trùng vân lập tức giải tán hóa thành vô số đó kim hoa hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Trong nháy mắt, vệ kim trùng hóa thành vô số tiểu con biến mất trong hải vụ tứ phía không còn thấy bóng dáng. Hoàng sắc hà quan tự nhiên đánh vào khoảng không. Nữ tự áo xanh thấy màn này đầu tiên là ngẩn ra. Rồi đột nhiên nhớ tới cái gì thần thức vội vàng hướng về sương mù bốn phía quét tới Một lát sau, nàng nhớ mày trên mặt như phủ một lớp sương lạnh Ngư dĩ nhiên chỉ huy phệ kim trùng công kích các pháp sĩ khác ngươi nghĩ rằng ta cho ngươi phân thần làm việc này ư Nữ tử lời còn chưa dứt lời thì đem bạch sắc đoạn pháp bảo trên người ném tới hàng lập Bạch mang pháp bảo sau khi xoay quanh một cái thì chật hóa thành một con chim lớn vỗ hai cánh lớn chừng mấy trượng Hai mắt như hỏa hồng Lợi trảo đen thui Hai cánh vỗ một cái Sau khi bạch quan chết động tuyết điêu trong nháy mắt đã biến mất Nhưng sau một khắc đã xuất hiện trên đầu hàng lập Sau khi kêu lên một tiếng the thế yêu cầm này bỗng nhiên hạ xuống Đôi lời trảo nhằm thẳng thiên linh cái hàng lập hung hăng đánh xuống Tốc độ cử điêu nhanh như vậy làm cho hàng lập cả kinh không kịp suy nghĩ nhiều nâng tay lên Tiếng sấm chợt khởi hơn 10 tinh tế kim hồ từ lòng bàn tay bắn ra hóa thành kim sắc đại võng hướng lên không trung nghênh đón đem bạch điêu bao vây ở trong đó bạch điêu thấy vậy trong mắt hung quan chợt lón, hai cánh rung lên tiếng xé gió truyền ra vô số phong nhận màu trắng từ trên cánh bắn ra đánh tới kim võng ầm ầm âm, âm thanh bạo liệt phát ra kim quan cùng bạch mang đang vào nhau phong nhận uy lực dễ nhiên không phải chuyện đùa Vừa tiếp xúc với kim võng mặc dù đại bộ phận phong nhận bị phá thành mảnh nhỏ nhưng vẫn còn hơn 10 cái phong nhận phá võng bay ra. Hướng hàng lập bắn nhanh đến. Con ưng khổng lồ cũng theo phong nhận mảnh liệt đè xuống. Ô! Hàng lập trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng trên mặt không chút biểu tình. 10 ngón tay liên tiếp búng, hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí rời tay bắn ra, đem phong nhận đó chặn lại. Theo sau bàn tay vừa lộn. Một mặt lam sắc tiểu thuẫn hiện ra trên tay. Sau khi thoáng đông đưa một cái tiểu thuẫn trong ánh lam quang lập tức lớn gấp mấy lần. Hóa thành một tấm cự thuận rộng mấy trượng. cự thuẫn này mặt ngoài có lam sắc oanh quang lưu chuyển không ngừng. Như nước chảy. Phản phức như do chất lỏng ngưng hình mà thành. Thoạt nhìn phi thường kỳ lạ. Sau khi đánh nát phong nhận thì thanh sắc kiếm khí không khách khí hướng cự điêu chém tới. Tuyết điêu không chút sợ hãi. Hai cánh vỗ một cái đem thanh sắc kiếm khí đánh cho nhộn nhạo ra. Theo sau mạnh mẽ lao xuống, lợi trảo hung hăng bắt lấy lam sắc cự thuẫn. Hàng lập hừ lạnh một tiếng tay chỉ cự thuẫn điểm một cái. Quang hoa đại phóng lợi trảo giống như đánh lên mặt nước tạo nên một làn sóng gợn gợn lan truyền ra xa. Cự điêu chợt lón lên thân hình vọt nhanh đi. Nhưng chỉ trong phút chốc công phu trì hoãn này, Hàng lập trong mắt hàng quan chợt lón, tay kia dương lên, một đạo đoàn hắc quan từ miệng bắn ra rồi lập tức hóa thành một đại hắc hồng sắc cử thủ to hơn một trượng như xét đánh không kịp vươn tay chụp xuống, bàn tay nọ đem than hình mạnh mẽ của cử điêu bắt được trong tay, phúc suy, âm thanh của âm hỏa trong nháy mắt từ năm ngón tay trên bàn tay khổng lồ đại khởi, hắc sắc hỏa diễm đem cử điêu bao vào trong, cử điêu cất tiếng gáy thê lương không ngừng, liều mạng mà chống cử lại. Thiết câu cũng mỏ nhọn phản phất như quáp như mổ không ngừng. Hàn lập thấy màn này trong lòng hơi có chút buông lỏng, ngẫm đầu nhìn nữ tử đối diện liếc mắt một cái. Chỉ thấy nữ tử áo xanh đối với việc cự điêu bị bắt coi như không nhìn thấy. Ngược lại sắc mặt ngưng trọng thấp giọng đọc một loại thượng cổ chú ngữ nào đó. Hàng lập lắng nghe hồi lâu thấy chú ngữ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu thì trong lòng không khỏi ngẩn ra. Theo sau lại thấy nữ nhân này mời ngón tay tách ra tạo bình như hoa sen. Bên trên có một đoàn bạch quan chớp động không thôi. Mơ hồ nhìn như có nụ của một đóa hoa muốn phóng ra. Rõ ràng một đóa bạch liên đang chậm rãi thành hình. Đây là cái gì? Hàng lập trong lòng cả kinh. Mặc dù không biết đối phương đang làm cái hiểu gì bất quá có thể khiến cho một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ cần thời gian dài như thế để đọc chú ngữ thúc dục thì khẳng định không phải là chuyện đùa. Nói cái gì đi nữa cũng không thể để cho đối phương thuận lợi làm phép thành công như thế. Nghĩ tới đây. Hàng lập sắc mặt âm trầm vung tay áo. Hơn 10 thanh sắc phi kiếm từ cổ tay áo như ngư du bay ra. Sau đó liên kết cùng nhau hóa thành một mảnh thanh sắc hà quan kiếm khí kiếm khi như bao trùm thiên địa siêu nhiên hướng phía đối diện bay tới thừa diệp này hàng lập lại khoét tay nhìn cự điêu đang rằng co với bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng đánh ra hắc hồng cự đại bàn tay lúc này năm ngón tay nắm lại dùng sức đem con chim khổng lồ tuấn kéo xuống trong chớp mắt đem tới ngay trước mắt hàng lập hàng lập không chút nghĩ ngợi há mồm một đoàn lam sắc văn diễm phun ra bắn tới trên người cự điêu đang không ngừng giải vua Một tiếng vang lên Băng diễm vừa tiếp xúc với cử điêu thì trong nháy mắt trên người một tầm lam quan hiện lên đem phía ngoài như ngưng kết thành băng nhưng vẫn duy trì điêu một trận tròn Ra sức giải du trông rất sống động Hàng lập nét mặt vui mừng Ngay lúc đó đang muốn có cử động khác thì đột nhiên nghe thấy một trận tiên nhạc rõ ràng từ đối diện truyền đến Tiếp theo một đạo bạch mang cực kỳ chói mắt một phát Một màn bạch sắc quan mạc như thật đem phương viên hơn trăm trượng bao lấy Hàng lập thấy cảnh này, thầm kêu bức hảo vội vàng xoay đầu nhìn lại Nhìn thấy một màn kỳ dị phía đối diện Nữ tự áo xanh trong miệng đã ngừng niệm chú ngữ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế Chỉ là bạch sắc quan liên trong tay chẳng những đã triển khai xong mà còn đang phiêu đảng ở phía trên cách đỉnh đầu nữ nhân hơn một trượng Phát ra bạch sắc linh quan chói mắt Mà Thanh Trúc Phong Vân kiếm hắn thả ra biến thành thanh hà giờ phút này đang dừng lại ở trước người nữ nhân này hơn 10 trượng. Liều mạng bay muốn xung quanh nhưng phản phất như bị một cái vô hình bình chứng chặn lại. Căn bản không có cách nào tới Hồi gần thứ 740 hàng lập hai con phá trận đại con chiến. Là... Mở ngoặc, năm, đóng ngoặc. Bạch Liên nọ thoạt nhìn cũng không phải do bảo vật nào đó biến thành, mà hoàn toàn do tự thân pháp lực ngưng luyện hình thành. Lại có uy lực như vậy thật sự làm cho hàng lập cảm thấy kinh ngạc. Bất quá ý niệm kinh ngạc chỉ chợt lón lên trong đầu hắn rồi sắc mặt trở nên âm trầm hít một hơi. Cánh tay phải bỗng dưỡng thẳng lên. Phía ngoài bao phủ bởi một tầm đạm đạm hắc khí. hắc khí cực kỳ sống động. Tiếng lui không ngừng dần dần trở nên dày đặc. Khi nó trở nên đen nhánh như mực thì hàng lập trên nét mặt hiện ra vẻ trịnh trọng. Toàn bộ cánh tay nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt trở nên lớn gấp hai ba lần. Mặt ngoài thậm chí hiện ra một tầm huyết quang chói mắt đi ra lại được hắc khí bao phủ nên trông có vẻ hủy dị vô cùng. Đúng là công pháp do hàng lập tu luyện, mơ ma trảm. Lúc này hàng lập lạnh lùng liếc nữ tự áo xanh một cái. Nói đến cũng khéo. Nữ nhân này cũng vừa làm phép xong. Đồng dạng ngẫm đầu lên. Đôi mắt sáng lưu động nhìn lại đây. Ánh mắt nàng cùng Hàng Lập trực tiếp gặp nhau rồi rơi vào cánh tay yêu dị của Hàng Lập Trong mắt Hàng quan chợt ló. Đi, Hàng Lập không chần chờ trong miệng quát khẽ một tiếng Cánh tay vừa rơi xuống, hướng lên hư không vung lên Một đạo nửa hình tròn hắc hồng Quang phiến từ cánh tay bắn nhanh ra Sau khi rời tay biến lớn hơn đến mấy trượng Mưa thanh phá không chật vang lên Quang phiến phát ra một đạo trường vĩ mang ngay lập tức đánh tới Bạch Liên Linh Quang Nữ tự áo xanh đôi mi thanh tú giật mình lập tức há mồm. Một đoàn bạch khí trong suốt phun lên trên bạch liên. Nhất thời một tầm hoa sen ảo ảnh trống rỗng từ bạch liên biến ảo ra như thực đem nữ nhân này bao ở trong đó. quan mang chợt lõ. quan phiến hắc trảm thủ bắn đến liên ảnh. Ngay từ đầu dễ dàng xâm nhập vào trong nhưng chỉ được mấy trượng thì độn túc giảm đi rồi bị nhốt ở trong đó. Không cách nào nhốt nhất mảy may. Nữ tử trên mặt hiện ra một tia đắc ý nhưng sau đó trong mắt lại đột nhiên biến đổi Bởi vì hàng lập đối diện không nói gì mà tung ra một vật Đồ vật này sau khi rời tay thì ngênh phong cuồng trướng Trong nháy mắt hóa thành một tòa hắc sắc sơn phong cao hơn trăm trượng Khí thế hung hung nhằm hướng liên ảnh nện xuống Thiên trọng phong Nữ tử này vừa thấy cự sơn này hạ xuống thì trong miệng bật kêu lên Cái này trong giới pháp sĩ cũng xem như đại danh đỉnh đỉnh cổ bảo, hắn như thế nào lại không biết. Cho dù nàng có tu vi nguyên anh Trung Kỳ nhưng bây giờ đối phương thi triển Phật môn bí thuật thì cũng tuyệt không có dũng khí đón đỡ. Nữ tự áo xanh không kịp suy nghĩ nhiều. Hai tay bắt quyết bạch liên và hoàng sắc tiểu đỉnh trên đầu trong ánh bạch quan liên kết cùng nhau rồi trong nháy mắt hóa thành một đoàn thanh phong từ trong liên ảnh biến mất. Sau một khắc ngoài chỗ xa hơn 20 trượng có ánh quang hoa chết động rồi hiện ra thân hình nữ tử ẻo điệu Bóng đạm sắc liên ảnh chỗ cũ mặc dù không còn được pháp lực của nữ tử duy trì nên ảm đạm đi nhưng vẫn chưa lập tức biến mất Sau khi hắc sắc cự sơn đè xuống thì không chống được chút nào bị phá thành từng mảnh nhỏ tan ra Phong độn thuộc Hàng lập trên mặt không có chút vui mừng nào Ngược lại sau khi thì thào một tiếng thì trong lòng âm thầm kêu khổ Không nghĩ tới nữ nhân này lại có loại hữu dị động thuật không dưới lôi động thuật. Trừ phi có thể đem đối phương bao vây trong tuyệt địa còn thì cơ hồ không có bất cứ biện pháp gì có thể đánh bại đối phương. Bất quá cho dù như vậy, hàng lập vẫn có ý định thử một lần. Hắn không quá tin tưởng đối phương thi triển phong động thuật có thể so với hắn thi triển phong lôi xí đã đến mức tùy tâm sở dụng. Chỉ cần hắn có thể áp sát đối phương thì bằng vào kiếm lam băng diễm uy lực đáng sợ cho dù bạch liên hữu dị cũng có thể rất dễ dàng đánh trọng thương đối phương Trong lòng suy nghĩ một chút nhưng hàng lập trên tay không chần chờ chút nào Sai khiến hắc hồng quan phiến cùng hơn 10 đạo thanh trúc phong vân kiếm đã được giải vây điểm chỉ Nhất thời mấy thứ này như ảnh phụ tùy lập tức bắn nhanh đến nữ tự áo xanh Đồng thời sau lưng hàng lập chật vang lên tiếng sấm Một đôi màu ngân bạch sắc xí chật hiện ra ở sau người. Hai tay vung lên. Lam quang thuẫn trước người nhanh chóng thu nhỏ bay vụt vào trong tay áo hàng lập đồng thời hắc hồng sắc cử thủ trên đỉnh đầu vốn đang bắt giữ cử điêu cũng lập tức buông cử điêu đã bị biến thành băng ra rồi hóa thành một đoàn hắc quang lao thẳng tới hướng nữ tử. Hàng lập ánh mắt chết động, hai quả quả đấm vừa nhất xuất hiện một cái lam hỏa trên bàn tay. Nhất thời thủ lam này phát sang chói mắt rất yêu dị. Ngân sắc điện hồ chập cuồng thiểm, hàng lập trong tiếng oanh minh chật biến mất không thấy Thấy hành động liên tiếp của hàng lập bên này Nữ tự áo xanh thấy các loại bảo vật không ngừng được xuất ra thì cũng cảm thấy đau đầu Nàng nguyên bản cảm giác được một gã nguyên anh sơ kỳ lợi hại bất quá là do ỉ vào vài loại thần thông hữu dị Mà các loại thần thông này cũng có hơn nữa là bị nàng khắc chế Hẳn là rất thuận lợi đem đối phương bắt được mới đúng Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt công phu, đối phương tranh tiên suốt ra 4 năm kiện thần thông bảo vật không nhỏ. Mà nàng trừ việc vừa mới bắt đầu phóng suốt ra pháp bảo biến thành cử điêu ra thì vẫn bị đối phương ngăn chặn công kiếp. Điều này làm cho một mộ lan pháp sĩ vốn được tôn sùng như nàng trở nên giận dữ. Nhưng nữ nhân này cũng biết đối phương có nhiều bảo vật hộ thân. Nếu chỉ dựa vào công pháp cùng pháp bảo bình thường thì sợ rằng rất khó đã thương đối phương chứ đừng nói đến việc sát. Lúc này nàng thấy hàng lập sau lưng mọc ra hai cánh rồi biến mất trong không trung Sau khi hừ lạnh, rốt cục quyết định tổn hao chút nguyên khí để thi triển đòn sát thủ nhất cử đánh gục đối phương Bất quá lúc này nàng tự nhiên không thể để cho hàng lập thi triển lôi độn thuộc dễ dàng áp sát Nghĩ tới đây, nàng tâm niệm vừa động bạc liên trên đỉnh đầu vừa rơi xuống đột nhiên nhập vào thiên linh cái không còn thấy bóng dáng Cùng lúc đó Thân hình hàng lập trong âm thanh oanh oan long long như xét đánh Điện hồ nhất thiểm đã di động đến bên cạnh nữ tử áo xanh khoảng 3-4 trượng xa xa Thân hình sau khi thoáng một cái Người đã đến bên nữ tử cách khoảng 1 trượng Lam diễm chết động rồi một bàn tay chứa tia chết lộ ra Không một tiếng động ác và hoàng sắc hộ cháo trước người nữ tử Tiểu đỉnh phát ra một thuộc tính quan tráo Hàn lập có tám phần nắm chắc bằng vào kiềm lam băng diễm một kích là có thể phá. Mắt thấy công kích dễ dàng đắc thủ như thế. Trong vòng bảo hộ nữ tự áo xanh vẫn lơ lư lượng ở trên không trung không nhút nhích, Cũng không có thi triển phong độn thuật tránh né. Hàn lập trong lòng rùng mình cảm thấy không ẩn. Đang lúc này từ người nữ tử trong quan tráo bỗng nhiên toát ra nhu hòa nhũ bạch quan mang. Phiến phiến cánh hoa sen trắng noãn từ trên trán nàng phóng ra. Hàng lập mới vừa kích phá một tầm hoàng sắc quan tráo thì đã bị một mảnh cánh liên hoa ngăn trở. Kết quả bạch quan lam diễm mới vừa tiếp xúc. Hàng lập chỉ cảm thấy cánh tay chống động. Trong nháy mắt trước mắt chỉ thấy bạch quan hoa mịt mờ một mảnh. Phản phức như bị cánh hoa sen nọ nhẹ nhàng đảo qua. Rõ ràng động tác của nữ tử rất thông thả không nhanh. Nhưng mà hắn lại vô pháp tránh ra. Trơ mắt nhìn phiến liên hoa nọ đánh tới trên người. Hàn lập trong lòng hoảng hốt. bịch một tiếng. Trước ngực hắn nổi lên một trận đau nhất cả người một chút bị đánh bắn bay ra. Sau khi bị bắn ra hai ba mươi trượng thì hàng lập mới miễn cưỡng điều chỉnh được thân hình có chút lay động dừng lại. Một tay ấm trước ngực vẻ mặt khiếp sợ nhìn nữ tử. Chỉ thấy trên tay áo lục nữ giờ đã nở rộ một đá hoa sen to cỡ mấy trượng. Một mảnh phiến bạch sắc liên hoa, bao bọc phía ngoài thân thể bốn phiếu chậm rãi chuyển động. Nữ tự áo xanh mặt không lộ vẻ gì đứng bên trong lạnh lùng nhìn hàng lập. Rồi sau đó các loại bảo vật công kiếp theo sau như thanh trúc phong vân kiếm tất cả đều bị cánh hoa này dễ dàng đánh bay. Cũng lúc đó biến thành ảo ảnh hoa sen. Tự hồ rất lợi hại. Lúc này hàng lập chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt không nhịn được há mồm phun ra một khẩu tiễn huyết hàng lập trong lòng âm thầm nhất miệng. đòn này thật không nhẹ. nghĩ tới đây, hắn thở ra một hơi tay đặt tại ngực chỗ bị trúng đòn và cũng cúi đầu nhìn lại. trường bào trước ngực đã bị kích nát bấy lộ ra tam sắc quan chặt bên trong. cái này mặt ngoài để cố ý ẩn nấp chiến giáp bên trong. chiến giáp này đã thâm lõm vào trong một miếng lớn. lại còn bị nứt ra mấy chỗ to cỡ bằng ngón tay cái. Hàng lập hít một hơi lương khiết chỗ đau nhất trước ngực tự hồ càng lúc càng đau. Hắn nghiêm mặt ngẫm đầu nhìn nữ tử áo xanh liếc mắt một cái. Kết quả vừa lúc hắn nhìn thấy ánh mắt nữ tử rơi trên chiến giáp đảo qua trên mặt lộ ra một tia thất vọng cùng kinh ngạc. Sau khi hừ lạnh một tiếng, hàng lập giơ tay xé đột nhiên đem thanh vào trên người xé rách lộ ra đầy đủ trùng giáp uy vũ bức phàm. Theo sau thanh quan chợt lón tay hướng tới chỗ tổn hại trên chiến giáp, 5 ngón tay nhẹ nhàng đảo qua. Một màn khó tin xuất hiện. Chiến giáp nguyên bổn có mấy chỗ lõm cũng nứt dưới ánh thanh quan chiếu qua. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sửa chữa đột khởi. Trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, giống như mới tin. Nữ tự áo xanh sắc mặt khẽ biến một chút, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Nhưng lập tức lại khôi phục vẻ lạnh như băng trong lòng sát ý đối với hàng lập tăng lên mấy phần. Nàng không hề suy nghĩ nhiều. Tố thủ hướng trước ngực. Năm ngón tay sòi ra rồi trong miệng phát ra tiếng chú ngữ tối nghĩa và một đoàn thanh quan từ cổ tay áo bay ra. Sau khi xoay quanh người một cái thì bay lên lòng bàn tay. Quang hòa thu liễm hiện lên một cái thanh đồng đăng. Mở ngạt Đèn bằng đồng xanh. Đóng ngạt trong vô cùng cổ xưa, thậm chí quá cổ xưa đến mức mơ hồ biến thành màu đen. Nữ tự áo xanh nhìn ngọn đèn này liếc mắt một cái. Trên mặt mơ hồ hiện ra một tia không cam lòng nhưng rồi lập tức hung hăng nhìn hàng lập một cái. Trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Chứng kiến vẻ mặt này, hàng lập mơ hồ cảm thấy không ẩn. Mặc dù không biết cổ bảo thanh đồng đăng này lợi hại ra sao. Nhưng loại bảo vật là ngọn đèn thì là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cũng là lần đầu tiên nghe được. Trong lòng sau khi các loại ý niệm chuyển động không ngừng. Hàng lập trên người thanh quan chợt lõ. Hóa thành một đạo thanh hồng mãn thiên phi vũ đem tất cả bảo vật thu về sau đó sau lưng hai cánh rung lên. Bóng người biến mất trong tiếng sấm. Sau một khắc lại xuất hiện trước cự điêu đang bị hóa thành văn Hàng lập không chút khách khí vương tay. Cả người đang trong tiếng oanh minh phi hành nhằm phương hướng sương mù dày đặt bên cạnh. Không chút do dự tiến vào. Nữ tự áo xanh cái miệng nhỏ nhắn mở to, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng từ khi tu vi đại thành đến nay. Không biết đã cùng bao nhiêu đối thủ lợi hại đấu pháp qua nhưng chưa từng thấy cao dai tu sĩ nào chưa bại đã không chút do dự xoay người mà chạy. Nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nữ nhân này nhìn thấy hàng lập đem cự điêu chạy đi thì lập tức kinh sợ. Tỉnh táo lại sau khi trong miệng quát lớn thì cướp dẫm bạc liên. Tay cầm cổ đăng. Người hóa thành một cổ khinh phong đuổi sát theo sau. Đồng dạng cũng tiến vào sương mù đặc không thấy bóng dáng. Nhất thời ở trong vụ hải, ngân hồ thanh quan trước sau chết động không ngừng. Mà tiếng sấm cùng tiếng khinh phong cũng không dừng hỗ trợ nhau. Trong nháy mắt, bị hàng lập dẫn dụ nữ tự áo xanh đã được dẫn tới một địa phương xa lạ. Ở một nơi khác, hàng lập trên người ngân quan chật lóm, thân hình dừng lại. Sau khi cúi đầu xem lam sắc văn điêu trong tay một lát, hắn cười lạnh một tiếng trong bàn tay đột nhiên kim hồ chật lón. Văn điêu bị phá vỡ ra.